chúc quý vị gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Bạch Cúc để chúng ta cùng đi tiếp series về những hành trình của cô thầy Pháp từ trần. Chúng ta đã đi đến những phần cuối của series rồi. Ngày hôm nay là phần tiếp theo nối lại duyên tiền kiếp. Phần này có thời lượng khá dài. Nên khuy phục vụ trong hai buổi Tối hôm nay và tối ngày mai Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé Và bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe buổi truyện của ngày hôm nay Trong một căn nhà cấp 4 ợp ẹp Mái tôn với vách tường đóng trong rêu Nên nhà toàn là đất cát Cửa nẻo bám đầy bụi bậm do lâu ngày không dọn dẹp. Có dài ba tên đàn ông phì phèo điếu thuốc, ngó nghiêng quan sát tứ phương. Trên người bọn chúng in những hình xăm quái dị, có kẻ mặt thẹo, có kẻ nhụm tóc. Nhìn qua bộ dạng là biết người không tử tế. Lại ở nơi đồng không mong quạnh như vậy thì càng chắc chắn bọn chúng càng là cái thứ chẳng ra gì. Căn nhà nằm giáp giữa khu vực biên giới tỉnh An Giang và Campuchia Được ngăn cách bằng hàng trào cây tốt nốt Ở bên kia là ruộng lúa của người dân tỉnh Ta Keo thuộc Campuchia Bên đây là cánh đồng của dân mình Căn nhà nằm sâu heo hút Không ai dám mọ tới đây dồm ngó Mà có dồm cũng chẳng thấy gì Bị ruộng lúa mênh mông che khuất rồi Có tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ bên trong nhà không phải là một tiếng mà là rất nhiều. Còn là tiếng của con gái. Một tên cầm cây gậy gỗ gõ vào cánh cửa quát lớn. Ở bên trong lập tức không vác trả tiếng ồ mào nào nữa. Có một chiếc xe máy đang nhắm hướng ngôi nhà mà tới. Trên xe chở theo một cô gái đẹp. Hai người vừa đi vừa thân mật ghé đầu trò chuyện. Nhìn qua là biết một cặp tình nhân. Chiếc xe dừng lại. Thì có một tên đang ngậm điếu thuốc trên miệng Vội bước xuống đất Lấy chân dụi tắt đi Chạy ra đó người Cô gái bước xuống còn đang e thẹn Với cái tên đang chở mình Thì gã phán một câu làm cho cô tái mặt <cười> hàng tới rồi Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì Đã bị kẻ đó tấm tóc thải qua cho tên kia Tên kia nhanh như cắt bóp lấy cầm cô gái Xoay tới xoay lui khen hàng ngon rồi hất mặt với tên này. Gã xong nhiệm vụ, thì quay xe bỏ bạn gái mà chạy đi. Tới đây thì cô gái mới biết là mình bị lừa. Cô quen gã đàn ông kia qua mạng. Nói chuyện một thời gian thì gã hẹn gặp mặt cô. Gặp vài lần, chờ cho tình cảm sâu sắc hơn. Hắn chở cô tới đây, mà cô không nghi ngờ hay phản kháng gì. Giờ này cô gái mới bắt đầu kêu cuốn nhưng vô ích, động không mong quạnh ai đâu mà nghe. Tên kia tác cho cô một cái bắt cô im miệng. Trời lôi sầm sọc vào trong nhà. Hắn mở cửa xô cô một cách đầy thô bạo. Bên trong là 12 đứa con gái khác. Mặt mày của ai cũng bị đánh tơi tả, te tua sơ mướp. Có đứa còn trầy thảm hơn, không một mảnh vải che thân. Đào đứng quằn quại trên rỉ trên cái ba lê sắt mục rỉ. Bị không nghe lời, Mà tụi ma cô đó hành hạ một cách tàn nhẫn Cô gái nhìn thấy cảnh này Thì ngồi co ro trong một góc đầy sợ hãi Chỉ biết trách mình quá tin người Rồi đây không biết mình sẽ ra sao đây Trời vừa sập tối Cánh cửa mở ra Một đám ma cô tiến tới trối tay từng cô gái Rồi bịt mắt Dán băng keo quanh miệng Cưỡng ép các cô đi theo mình một cách thô bạo Cô nó chết chưa Chưa chết thì vẫn đi luôn Còn chết rồi thì quan sát đi Mấy cô gái trùng mình Bọn nó chẳng phải đang nói Tới đứa con gái không mặc quần áo Nằm một đống ở đó hay sao Con nhỏ còn sống hay chết rồi Lúc nãy thấy nó còn thôi thớp mà Nhưng không ai giải đáp cho các cô cả Đám ma cô trối các cô thành một đàn Nói đuôi nhau với sợi dây chảo to Rồi dẫn đi Ban đêm ở ngoài ruộng Ngoài tiếng gió lồng lộng Còn có tiếng rít gào hú hét Của đám ma than quỷ khóc Đứa nào đứa nấy nổi hết da gà Phía trước có một tên Cầm cái đèn pin nhỏ xíu Xôi trội cho cả đám Băng đồng lội ruộng Tới điểm đích Tên đầu đàn gọi một tiếng Anh Chắc xanh Liền có tiếng đáp lại Của một gã thanh niên Hàng tới rồi hả Các cô gái đầy sợ hãi vì không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào. Họ tiếp tục nghe người được gọi là Jackson Kim dùng tiếng cam để nói chuyện với một người đàn ông Campuchia. Có vẻ như họ đang thương lượng chuyện mua bán những cô gái này. Sau cùng, Jackson quay lại ra lệnh cho đám ma cô. Như cũ đi. Tụi nó nghe lệnh bắt đầu xếp đám con gái thành hai hàng. Lần lượt, Hai tớp con gái theo chân gã cam kia Lên một chiếc xe dược biên giới Tiến về đất cam Ở bên này Jackson đang đếm số tiền Mà gã vừa bán được Gã chậm đầu ngón tay lên chớp lưỡi cho ước Đếm đếm vài tờ tiền Thưởng cho tụi Marco Lần sau cần số lượng lớn Bán qua bên tâm giác vàng Đẹp xấu gì cứ gom hết cho tao Đẹp thì tiếp khách bán giá cầu Còn xấu thì đem bán nội tạng Dạ đại Việc buôn lậu hay nạn buôn người Ở khu vực biên giới diễn ra khá phức tạp Bọn tội phạm rất tinh vi Khi biết cách che mắt lực lượng chức năng Địa bàn hoạt động là những nơi gần khu biên giới Ít người qua lại Càng tránh khỏi tay mắt chút biên phòng càng tốt Chúng lựa chọn thời điểm thích hợp diễn ra giao dịch Là vào những lúc đêm tối Vắng người Thậm chí đóng giả thành những cuộc mua bán bình thường Hay như khách du lịch tham quan gần đây vụ trúng động nhất cả nước là phía công an bắt bà Trùm buông lậu 51 cây vàng và nửa triệu đô la qua biên giới dẫn tưởng bà trùm xa lưới thì sẽ chấm dứt được tình trạng này nhưng cộp này sập b thì cộp khác lên thay thế bởi Trừng xanhh không thể thiếu chúa Sơn Lâm Dạo gần đây nhà ba thế xôn xa Dị trước sân dựng lên một pho tượng được phủ vải đỏ Cao tầm 3 thước Bề ngang khoảng nửa thước Rất là to lớn Thầy trò ba thế chuẩn bị lễ lạc long trọng lắm Có qua quả nhang đèn các thứ Người ta hiếu kỳ hỏi Thì ba thế cho hay Đây là tượng của vị thần nữ mà ông đang thờ phụng Từ lúc thờ vị này Ông có tâm nguyện khi nào khá giả Sẽ tạc tượng đi ghi nhớ công ơn thần Đã giúp cho ông có được ngày hôm nay Vài ngày nữa Ông sẽ tổ chức lễ cúng khai quang Để tạ ơn thần nữ Và ra mắt với bà con pho tượng Chính tay ông tạo ra Mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai Ngày nào cũng như ngày nấy Nhà của ba thế đều chật kính người ta Vì họ hiếu kỳ muốn xem mặt của thần nữ Bà thường chăm biếm Cái ả thu hương đó làm gì có mặt mũi Có tạc tượng Chắc cũng là không mặt không mũi Hoặc lấy mặt của ai đó mà thôi Thầy hai thì không nghĩ vậy Thu Hương đi theo ba thế Thì ác hẳn ông ta đã biết con hồ ly đó không có mặt Cũng không có lý nào Lại cho tạc tượng không mặt để thợ Thầy hai chỉ sợ ba thế tạc mặt của Bạch Hương để gây họa Hương không hài lòng Mặt tôi là đồ sĩ Hàng sĩ ra ngoài đường hay sao Mà ai muốn tạc lúc nào cũng được chứ Thầy hai nhắc lại cái vụ pho tượng mặt cô Ở miếu lệnh bà lần trước Nay là miếu do thầy Minh túc trực nhận hương quả Phò trợ cho bá tánh Bạch thương lại càng khó chịu Đó là người ta biết ơn mới tạc tượng cô Nhặt nổi cô không hề ở đó Mới bị quỷ thừa cơ hội chiếm ngự ngôi miếu Còn chuyện này thì lại khác Ai lại tạc tượng kẻ thù để tôn thần Dù ba thế có bị điên Nhưng thu hương thì không Đã ghét bạch thương tới tận xương tủy Thì làm gì có chuyện cho môn đồ tạc mặt kẻ thù Rồi ngày đêm cúng bái chứ Nghe cũng hợp tình hợp lý Bởi ba thế không phải hạn người dễ đối phó Một khi ông ta sắp đặt chuyện gì đó Cũng không phải là chuyện tốt Hơn nữa lại bài binh bố trận trành trang như vậy Càng không phải chuyện tầm thường Câu tư nghe hai người lớn cãi nhau Mà nhứt hết cả đầu Hai ông bà không có chuyện gì mần, quẩn quá rồi kiếm chuyện cãi lộn. Bảo đảm một hồi, thế nào cô cũng bị ăn đạn. Còn trận đâu? Bớt lại nhà ba Thế nghe chờ. Lóng ngóng cái diện ngoài đó vậy. Thấy chưa vừa nhắc thôi là đạn bay tới liền. Mà có phải do cô đích thân đi rình đâu. Cái tượng đó do một tay thằng Liêm giao sáp tới. Hệ có cái gì lạ nó liền kể cho cô nghe. Thầy lại tưởng cô kêu nó đi rình. Cho nên ăn đạn lạc chăn trúng Nghe về bức tượng sáp Cô Tư lại hiếu kỳ Muốn biết ba thế đang giỡn trò gì Mặc dù đã bị thầy nhắc nhở Nhưng cô vẫn lén lút trình mò Đạn lạc cũng không hề quan chút nào Ông ba thế hành tung rất kỳ quái khác người Quan sát lâu như vậy Cô cũng không biết ổng đang muốn làm gì Mà bạch thương thì lại không đoán ra Đường đi nước bước của con hồ ly không mặt kia Chẳng hiểu linh lực của Bạch Hương không ổn chỗ nào Mà lại không thể tính ra được chuyện của Thu Hương Và cả chuyện của cô Tư Thằng Liêm xuất hiện ở trước cổng Cô Tư bỏ cái cẳng đang để trên phản xuống Chạy lẹ ra trước Khi thằng quỷ này bật công tắc loa kêu réo in nổi Cô nhận một thùng hàng to từ nó Bưng vô ghế đá mở ra kiểm tra Thằng quỷ nhiều chuyện đi theo coi bà này đặt cái gì Mà bự giữ thần ôn Ở bên trong thùng hàng có tới 25 chai dầu thơm Của những thương hiệu nổi tiếng Cô Tư vừa lướt điện thoại Vừa kiểm tra coi có đúng không Coi luôn từng cái nhãn mát bao bì Mà so sánh từng chút Thằng Liêm còn phải nhăn mặt trước độ kỹ tính của cô Tư Đã kỹ mà còn khó ưa Bà này mà làm bà vợ chồng Thì chắc con dâu lên rừng ở dưới khỉ sẽ sướng hơn Thấy dâu đúng hàng Cô Tư mở từng chai ra xịt lên cổ tay rồi ngửi ngửi. Hết chỗ để xịt. Cô lấy luôn cái tay của thằng Liêm xịt lên. Hửi một cái rồi quăng tay nó ra chỗ khác. Cô nhăn mặt ra dễ khó chịu. cá người nó toàn là mồ hôi. Ác đi luôn cái mùi dầu thơm rồi. Nó xị mặt ra vì bị chê một cách phủ phàng. Cô Tư nói Mận như mày á, chưa từng bị gái phủ vậy. Ủa? Rồi bà là con gái hả? Tao là phụ nữ Mà phụ nữ còn phủ cái bản mặt của mày Thì nhục gấp đôi nha con Cô Tư thử xong Thì thả vô mình thằng Liêm chai dầu thơm Cho mày một chai yếu sinh lý Gì vậy bà nội? <cười> Nhìn đi Thằng Liêm mở chai dầu thơm ra coi Thì nó cũng bó tay Cái thương hiệu là ESL Mà bà dịch thành yếu sinh lý. Nhãn hàng mà nghe chắc cũng xỉu cái đùng. Dịch cứng khừ chết ngắt cái thương hiệu của người ta. Mà sao tự nhiên cho tui vậy? mất tiện lắm á. Con mực nó không có thích mùi này. Hả? Cái, cái gì? Bà mua dầu thơm sức cho chó hả? Ờ. Thằng Liêm đứng hình. Nó chưa thấy tin được những gì nó vừa nghe. Quá tra... Nó xài cái đồ mà chó chi Thấy cái mặt nó ngu ngù Cô Tư tức cười Gõ đầu nó một cái <cười> Chọc mày thôi thằng khổng ơi Hàng hiệu đàng hoàng Tao chưa khui ra đó Tao nhờ chuyện này Lát nữa tao ghi tên lên đây Mày đem phát cho mấy đứa nhỏ giùm tao nha Giàu vậy má Mua nước qua tặng cho người ta luôn Mà mua nguyên thùng vậy Thế kể tao Cô Tư lấy cây bút lông ghi tên lên 5 chai dầu thơm Rồi đưa cho thằng Quỷ Liêm đi giao dịm Còn lại cô ôm một mớ vô nhà Chẳng hiểu ai dựa Mà khiến cô Tư chốt đơn một lúc 25 chai nước qua hàng hiệu Cô phải ôm thùng đi giấu Sợ bị phát hiện thế nào cũng bị rầy Thằng Liêm đi giao nước qua thì gặp con Nhi Nó cười tích mắt chào kẹo Có vẻ con Nhi không có để ý nó lắm Con nhỏ cười cười rồi đi vô nhà liền Không nói năng đá động gì tới liêm hết Giao tới đoạn hát Thì nó chửi nhau với con ngô thoại mỹ đồng một chập rồi mới chịu đi Hai đứa này đúng là quan gia trái chủ Không thành đôi thì hơi phí Một buổi chiều Có một chị khách tới nhà thuốc Nhưng không vô khám bệnh Mà chỉ ở ngoài ghế đá nhìn cô Tư lơm lơm rồi bỏ đi Cô khó hiểu Hồi sáng người này đã đến một lần Chỉ quẹt thuốc mà hút thôi Hết điếu thuốc thì đứng dậy đi dậy Không nói năng chi cả Lúc quét sân cô còn thấy cái đầu lọc mà hắn vứt lại Cô không nhìn rõ mặt Không biết có phải là người quen hay không Hắn dựa đi khỏi thì ba thế vô tới Ông ta đặt một tấm thiệp lên bàn Mời thầy hai tới dự lễ khai quang tượng thần Thầy còn chưa kịp nói năng gì Thì ông ta nhìn cô Tư nói Nhớ tới nhà cô Tư Tôi có bất ngờ cho cô đó Ai rảnh <cười> Cô không đi cũng được Bởi trước sau gì cô cũng biết Thằng shipper kia Nó cũng báo lại với cô thôi Nè Ông đem thiệp về đi Tôi không tới đâu Coi kìa thầy hai Sao thầy tự chối nhanh vậy Chúng ta dù gì cũng là bạn cũ mà Chúng ta chưa từng là bạn Trước đây cũng vậy Sau này cũng vậy thôi Tôi không muốn làm bạn với ông Mời ông về cho Bà Thế đứng dậy Không cầm lại tấm thiệp Khi ông ta vừa đi khỏi Tấm thiệp trên bàn đột nhiên Chuyển sang màu đen Rồi Phật lên hát hỏa Làm cho ai nấy đều giật mình Bà Thương dùng linh lực dập tắt đám lửa kia đi. Đóng trò tàn hiện lên một dòng chữ hắn. Thầy Hai và cả bạch Thương xa xăm sắc mặt. Chứng này thầy Hai không đi là không được rồi. Cô Tư hỏi cái chữ đó viết gì thì không ai trả lời. Bà Thương còn dặn cô Tư là không được cho thằng Liêm để ý nhà ba thế nữa. Ngày ba thế cũng khai quan tượng, thầy hai dầu không muốn cũng phải đến dự. Bà con tới coi ngày một đông, ai cũng muốn ngắm pho tượng to lớn, sao lớp vải đỏ kia có gương mặt như thế nào. Nhà đầu tượng tạc một người con gái nhan sắc vô cùng xinh đẹp, thân hình quyến trũ. Cô Tư mới nghe hai chữ quyến rũ thì đã biết tượng đó phản cảm rồi. Tạc tượng như vậy thì khỏi nói cũng biết thứ ông ta thờ là yêu quỷ. Tự nhiên bà con tụ hợp trước cổng nhà thuốc Có người còn vô nhìn mặt cô Tư xong thì chạy ra Cô Tư khó hiểu Mặt mình bữa nay có cái gì lạ hay sao Mà ai cũng nhìn lơm lơm chỉ trỏ gì cả Thầy hai về tới Liền đuổi hết đám người ồn ào ra về Thầy hoài vô nhìn cô Tư mà thở dại Kiếp nạn lại tới nữa rồi Cô Tư hỏi thì thầy lắc đầu Nói không có gì Còn căng dặn cô nên ít ra đường Lại thêm bạch hương cứ liên tục nhắc nhở bên tay cô Là không được tới nhà ba thế Cô càng chắc chắn rằng cả hai người sợ cô biết chuyện gì đó Mà không cho cô biết thì cô cũng biết Bởi cái mỏ của thằng Liêm có chịu im bao giờ Nó đậu xe trước nhà Bớp kẹn in ỏi Cô Tư vừa đi ra Chưa kịp chửi nó Thì nó đã kêu to à, Thằng nữ Không phải mày Tự nhiên cứu về Trời ơi Bà không biết gì hết Trân hả Không Thằng Liêm cười nham hiểm Nó rủ cô Tư đi với nó Thằng Liêm chở cô lên nhà ba thế chưa leo xuống Đã chống nạnh dồm thò lỏ không chấp mắt Thằng Liêm thì đang hả hy Và bắt đầu đếm 1, 2, 3 Coi chừng nào cô Tư bật ngửa Nhưng không như nó mong đợi Đếm xong 3 tiếng Thì người bật ngửa là nó chứ không phải cụ tư Cái giống đách gì đây? Trước sân nhà ba thế là một bức tượng sáp Một cô gái mặc áo lụa mỏng yếm đào Thân hình khoe trọn đường cong bỏng mắt Lại còn hất phần hông lên một bên Áo váy mỏng manh gần như xuyên thấu da thịt Cộng thêm cái dáng đứng khoe hàng kiển mũi chân Phần hông eo mông đùi chân gì là người ta thấy hết Mà cái tượng đó có gương mặt y hệt như tư trân Cô từ thấy mình trong bộ dạng kịch cỡm đó Thì nhăn mặt trề môi Cô bắt đầu bẹo dạng giống như thần tượng Ui cha đau quá Mém trật mẹ cái khớp tới nơi Con nhỏ đó đứng nguyên một ngày như vậy không mỗi sao ta Lại còn bận thiếu giải Hơi bự đó Cô cũng đâu có tới cái khở này Mà cô toàn bận bà ba thôi Chứ có bao giờ ăn mặc lộ hàng giống như con nhỏ đó Cái tài ba thế này thiệt tình luôn Có hâm mộ cô Thì làm cho coi được một chút Chứ làm cái gì mà thấy gớm quá Cô Tư biểu thằng Liêm nó trở về Nó thấy mặt cô bình tĩnh lạ thường Mới hỏi sao cô không phản ứng Có gì đâu coi Mày đó Mày coi riết có ngày lên lẹo nghe con Thằng Liêm chở cô Tư về nhà thuốc Cô giữ bước xuống xe nó liền nói Tôi không ngờ bà ngon vậy luôn á Cô Tư nghiến trăng sắn tay áo Thì nó lại cười hề hề <cười> trôn, trôn Việt Nam Mày có tin tao trôn mày luôn không? Biến Chọc chút xíu thì làm gì ghê Đi ạ Thằng Liêm liền giọt lẹ trước khi bị quánh Cô Tư càng bực bội Hẹn chi mà cả sớm bu lại coi mặt mình như coi siết khỉ Cô vô nhà rồi mà còn hàng học. Thấy thầy hai ngồi đó, cô liền giận dỗi vì thầy không cho cô hay. Thầy thở dài, giống dĩ không muốn nó biết. Ai ngờ cái thằng quỷ kia nhiều chuyện, chỉ điểm thần ổ luôn. Lúc nhìn thấy bức tượng này thầy cũng bất ngờ. Ba thế vậy mà lấy cái mặt con nhỏ ra để tạc tượng sáp. Như vậy chứng tỏ từng chữ hán trên cái đống tro thiệp là có thật. Đậu Hương đã thu lấy một hồn ba diệt của Khôn Trân. Nhưng á làm sao có thể thu giữ nó được? Bởi kẻ trút hồn diệt của cô tư chính là ma nữ Thụy Trâm hồi 6 năm về trước kia mà. 12 giờ đêm, Bạch Thương xuất hiện trước nhà Ba thế Tượng sát sừng sững cái mặt của cô tư trân, như dáng người kịch củm, long kiếm chém tới hồng phá quỷ đi. Từ trong thần tượng tỏa ra một luồng yêu khí. Đánh trả đường kiếm của bà Trương Ngay lập tức trong thân tượng Xuất hiện ra một cô gái Trang phục gián dấp y hệt như bức tượng Đang quay lưng lại với bà Trương Thu hưng <cười> Lâu ngày không gặp Tại sao My lại mang mặt của con Trân Sao Có thấy ta giống học trò của My không À Con gái mi mới đúng Đừng có nhiều lời My có mục đích gì Mục đích của ta là gặp mi Chẳng phải ta đã nói rõ trong thiệp rồi sao Tấm thiệp hóa thành trò hôm đó Hiện lên một dòng chữ hán Có nghĩa là Ta đang thu giữ hồn vía của hồng trân Nếu muốn lấy lại thì tới đây gặp ta Thu hương Khi thầy hai tới dự Ba thế cố tình dẫn thầy tới dâng hương cho bức tượng Để thầy nhìn thấy nhân ảnh bên trong là ai Ông ta còn rỉ tay thầy người trong tự muốn gặp Bạch Hương. Vì vậy Song Hương mới có cuộc gặp mặt tối nay. Giờ ta tới rồi. Mi muốn làm gì thì nhầm vào ta. Đừng đụng tới nó. Mục đích hôm nay ta gặp mi là để thông báo cho mi biết ta xuất hiện rồi. Và ta sẽ khiến cho mi đau khổ tới mức phải cầu xin ta tha thứ. Năm mừng. Bạch Hương liền đánh tới. À ta chỉ tránh né. Tới khi lòng kiếm sát mặt mình, mới lên tiếng, giết ta đi. Trời, hồn giết con trân cũng không còn nữa. Thật trăm mi đã làm gì? Muốn biết hả? Chờ đi. Thu Hương nói xong thì quay lưng biến mất, chỉ còn lại tiếng cười lầm lộng trong gió. Bạch Hương chợt bất an, không biết chuyện gì nữa đây. Tuy nói đạo hạnh trong năm của Hương có thể thay thế phần hồn dế bị mất đó. Nhưng nếu nó mất luôn, tan biến theo ma nữ Thụy Trâm thì hay rồi. Đằng này lại trôi vào tay của Thu Hương, chẳng khác nào đưa hồn dế cho ả nắm giữ. Dù chỉ là một phần, nhưng với kẻ có yêu lực cao thâm như ả, thì không gì là không thể. Bà Thương quay trở về nhà, thấy cô Tư vẫn ngồi chờ mình, thì trong lòng chợt nhói lên. Phải chi thu Hương nhắm vào cô thì tốt quá. Sao mọi chuyện lại đổ lên đầu con nhỏ này? Bà Thương cố thật bình thường để cô Tư không phát hiện. Dù cô Tư có hỏi gì, Hương cũng lãng sang chuyện khác mà tránh nhắc tới bà Thế. Vậy rồi từ lúc thượng tượng sáp lên, cả sớm bắt đầu bàn tán náo nhiệt về gương mặt của Tư Trân và vị thần nữ của nhà bà Thế. Người ta tới khám bệnh thì ít, Mà hống hớt ngó mặt cô Tư thì nhiều Cô Tư bị dồm ngó riết Cũng đâm ra khó chịu Làm như thiên hạ chưa thấy mặt cô bao giờ Cô quạo bỏ đi vô gian thờ tổ Không thèm phụ thầy nữa Dựa tới nơi đã thấy bạch hương Cô Tư cằn nhằn Hết thương rồi tới cô Bị đem mặt họa tượng Bạch hương tượng trắng Nhìn không rõ mặt mũi thì còn đỡ Cái này ổng chơi đắp bằng tượng sáp lên màu Bao nhiêu đường nét trên mặt mình đều in hết lên đó, có khác gì sinh đôi đâu. Đã vậy còn bị ông cúng vái hàng ngày, chắc tổn thọ ngủ sớm. Bạch Thương chặt lưỡi. Thôi kệ đi, coi như là ông hâm mộ cô đi. Trời đất ơi, hâm mộ cũng có đít có đáp chứ. Cái này là anti tạc tượng tu trụ ẻo tôi thì có đó. Bạch Thương nhíu mày. Con nhỏ này bữa nay nói cái tiếng gì mà không hiểu. Cô Tư thấy bạch thương như vậy thì quảo thêm Bỏ luôn vô bếp kiếm đồ ăn cho đỡ tức Bạch hương theo sau Thấy cô lục tung tủ lạnh Mới triêu chọc Dọn hết đồ ra Vô trọng ngồi mới vừa Nào hạ quả thì ra ha Hừ, Đứng kế bà là đủ lạnh rồi chu trọng chi nữa Vậy lại đi đứng kế tôi cho hết nóng nè Bạch thương bắt sóng dần lân Làm cô Tư không nói nên lời Cô lấy trong tủ ra mấy thứ để nấu cơm Bạch Thương ở sau lưng thổi lên gái cô vài hơi Làm cho cô rùng mình Mát chưa? Hết nóng chưa? Lạnh muốn chết luôn á Bà có thấy nhà ai bây giờ cũng lắp máy lạnh không? Chỉ có nhà này là không có Lạnh suốt bốn mùa mà còn lắp chi Phen này thấy Bạch Thương không vui Quá ra là từ thầy tới trò Coi mình như cái máy lạnh di động Cũng đúng mà Tại cô lạnh nguyên năm Cần gì lắp máy lạnh cho tốn tiền Mà còn hao điện nè Bạch Hương thấy tức Liền ra ngoài kiếm ông thầy Thầy hai cũng ngớ người Vì đó là ý của con Trân Chứ thầy đâu có nói gì đâu Chiều chạm dạng Ba Thế cùng với bà con đường đột tới nhà thuốc Vừa thấy mặt cô Tư Ông ta liền quỳ xuống dập đầu mấy cái Gọi cô là thần nữ hiển linh Cô Tư bất ngờ Né qua một bên để ông không có lại chúng mình Nhưng cô né chỗ nào Bà thế quay theo chỗ đó Đã vậy còn rơi nước mắt lạ chả Cả đời tôi phụng sự cho thần Này không ngờ có một ngày Tôi được gặp mặt vị thần nữ bằng xương bằng thịt Nói cái gì vậy ông nội Bà còn người Đây chính là thần nữ của tôi đó Trong lúc tôi khó khăn nhất Vị thần này đã hiển linh giúp đỡ cho tôi rất nhiều Nhờ vậy mà tôi mới có được ngày hôm nay đó Khùng hả cha già Hết nối tôi là xà nữ Bây giờ tới đây kêu là thần nữ Ông đóng phim hay gì? Đừng có nghi hoàng cho tôi Tôi một lòng một giả tôn trọng thần mà Tàu lao Ai mà thần thánh gì của ông Mà tới đây nhận bại gì? Bà Thế à Đây là học trò của tôi Không phải thần nữ mà ông đang thật Chuyện thần nữ hiển linh chi đó là việc của ông Học trò của tôi là con người bằng xương bằng thịt Chứ không phải tượng sáp vô tri Thầy hai à Chắc thầy cũng nghe cái chuyện đầu thai chuyển kiếp mà Biết đầu cô đây là thần nữ của tôi chuyển sinh thì sao Nếu ông đã nói đầu thai chuyển thế Vậy thì cũng nên hiểu Một khi đầu thai rồi thì không có liên quan gì tới tiền kiếp Ông về đi Đừng có làm phiền học trò của tôi nữa Nó hổn với ông tu là thầy coi cũng khó xử lắm Thầy ơi Đừng có dẫn thần nữ đi mà thầy Thầy hai không nhiều lời Dẫn cô Tư vô nhà đóng cửa lại Không tiếp ba thế Ông ta kêu gào đòi gặp thần nữ một lúc lâu Rồi cũng tự động đi về Về nhà, Ba Thế lập một cái lễ tạ ơn thần nữ hiển linh, hướng nhà thuốc mà lại. Ông ta làm rằm làm rộ, vừa lại vừa khóc lóc. Người dân cũng cảm thấy kỳ lạ trước hành động của Ba Thế. Tượng sáp có khuôn mặt giống với người ta như vậy, nhiều người không khỏi có dấu nghi vấn. Liệu vị thần nữ này có thực sự tồn tại hay không? Người thì nửa tin nửa ngợ, người thì cảm thấy nó kỳ quái kiểu gì đó, cứ như ở trong phim. Lại còn có một cảm giác gì đó Cho rằng cô Tư nhà thuốc không có giống người thường Có thể cô ấy thực sự là thần nữ hiển linh Ngày nào cũng như ngày nấy Ba Thế xuống nhà thuốc Rồi ở đó một lúc lâu Chỉ để nhìn ngắm thần nữ ở ngoài đời thật Cô Tư cảm thấy phiền phức Có lên tiếng đuổi dài lần Nhưng mà ông ta mặc dậy Ngày nào cũng tới Thấy ba Thế tính tâm Người ta không ít lần đi ngang Có ghé vào nhan khối cho tượng sáp Rồi được ông ta kể lại hành trình Nhờ thần nữ độ mạng Ly kỳ và hấp dẫn vô cùng Ông ta chỉ vô tăng học trò Như cái thằng này nè Tôi lượm nó ở dưới bên đỏ Người nheo nhóc như con khỉ khô vậy Tưởng đầu nó chết mấy lần Mai nhờ thần nữ phù hộ nó mới sống được tới bây giờ đó Thằng nhỏ đang lúi húi lao bụi bậm, nghe vậy cũng chắp tay cung kính xá mấy cái. Người ta nghe kể cũng có chút niềm tin. Qua ngày hôm sau, có đoàn người lạ quắc kéo lên nhà ba thế để trả lễ cho thần nữ. Ông ta dọn đi, người ta giấc giả lắm mới tìm được nhà cửa để tới dâng lễ. Khách khứa trai vô nhà ổng nượm nịp. Người người chen chúc nhau dân hương cho tượng sáp, còn cầu khẩn ba thế xin Lộc xin lễ chi đó. Nhờ vậy mà ông ta mới bớt lai like vãng lên nhà thuốc tiệm cô tư. Người dân trong xóm cũng bắt đầu đến đó cậu khấn, nhất là tụi con gái. Vì được ba thế cho nước mắt thần nữ về uống, để trở nên xinh đẹp mà mau lấy chồng. Cái gọi là nước mắt, chỉ là xương sớm tự tượng, được thằng nhỏ dùng vải lao, rồi vắt nước pha với chai nước suối mà thôi. Tụi con gái ham đẹp, đứa nào đứa nấy tới khấn rồi xin nước bất chấp, Đem về uống, rửa mặt, tắm cũng có Ngoài ra tụi nó đến đó là dị trai đẹp Bởi dạo gần đây có một thanh niên mặt bổi ngó bộ hiền lành tử tế Tóc chải bảy ba lịch thiệp Đeo kính tri thức Thân hình cao tráo Tuy không thể nói là vạm vỡ Nhưng không có ốm yếu Quần tây áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự Dài đen nhã nhặn tay đeo đồng hồ hiệu sáng bóng Bao nhiêu đó thôi thì tụi con gái cũng đổ đứa đừ như lúa trả đồng. Thêm cái mặt đẹp trai nữa, thì gái nào mà không mì. Lại thêm nói chuyện đàng hoàng lễ phép tự tốn, hay giúp đỡ người khác. Mấy bà già cũng chấm thằng thanh niên này làm con rể. Anh này tới nhà ba thế, nghiên cứu về phong thủy chi đó. Còn phụ ông ta cũng khiến các thứ. Bởi vậy tụi con gái sớm này chết mê chết mệt. Dạ, yeah, mọi người về cẩn thận. Bữa nay có điều chi sơ sót Mong bà con thông cảm bỏ qua cho Chỉ có câu nói đó vậy thôi Mà cả đám con gái hú hét vang dội Vì anh đẹp trai Giọng nói ngọt ngào Lại còn tử tế Gái không mê mới lạ ơi bà thằng nữ ơi Thằng Liêm gọi cô tư ý ới Cô đi ra điểm mặt nó Mày tin mình gọi một tiếng nữa Là mày đi trung tâm không Tự nhiên trung tâm gì má Trung tâm chấn thương chính hình đó. Chọc chút tôi mà làm thế ghê quá Rồi kêu tao có gì Thằng Liêm thấy con đồng hay lân la qua nhà ba thế Kè kè cái người thanh niên trong nhà ổng Còn hay ra tượng thần cậu khấn nè Nó thấy con đồng mê người ta dữ lắm Sợ con nhỏ bị lừa Mới lên nhờ cô Tư khuyên con đồng đừng có dại dột Cô Tư nghe có người lạ xuất hiện Mới biểu thằng Liêm chở đi coi người đó là ai Thì thấy quả thật người đó rất đẹp trai Con gái thích cái gu này Con đồng mê cũng phải thôi Còn tốt hay xấu Thì không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá Mày không thích nó Nó muốn quen ai là chuyện của nó chứ Tôi không muốn nó bị lừa thôi Nhiều thằng lưu manh hay giả danh trí thức lắm Thôi được rồi Để có gặp tôi nhắc nó cho Còn chưa kịp gặp mặt con đồng Thì chiều hôm đó con đồng đã chạy xuống nhà thuốc kiếm cô Tư Nó nhìn mặt cô đâm đâm Rồi tắm tắt khen là giống thần nữ quá Ông bà thế nói mà nó không tin Bây giờ nó tin rồi Cô Tư là thần nữ sống của ổng Con nhỏ bèn quát tay cô Tư mà nịnh Nó xin cô phù hộ cho nó lấy được chồng Cô Tư gõ đầu nó một cái Cái con điên này Tao chưa có chết mà phù hộ cái gì Con nhỏ bị đánh Mà cười như được mùa Còn luôn miệng nói là thần nữ ban phước Làm cho cô Tư thấy lùng bụng lỗ tai Cô biểu nó im Rồi hỏi chuyện Nè Tao nghe đồ mới có người yêu phải không À xa biết chưa Con đồng đỏ mặt thẹn thùng Thật ra thì nó mới thích người ta thôi Không biết người ta có thích nó không Cô Tư hỏi người ta nào Mà eo qua eo lại Bẻ muốn lội luôn ngón tay À Anh á Anh nào Thì anh Chanh Sơn nhạm ba thế Thế cái bộ dạng ổng hẹo của nó Cô Tư muốn sáng cho một bạc tay Cô hỏi nó biết người ta ra sao hay không Thì nó kể Là ảnh của nó giỏi lắm Mới ngoài 30 Mà đã là chuyên gia giải thần số học Nổi tiếng ở trên mạng Ảnh coi thần số cho nó tới số 9 lần Tức là người làm việc lớn Nhưng mà tình duyên lận đận Ảnh nói đúng thiệt Mà từ lúc gặp ảnh Nó không thấy lận đận lao đao gì hết trơn Ảnh giống như là Quý nhân phụ trợ của nó vậy Cô Tư trề môi Nói tầm trong bụng Rồi Cái này chắc nghi thần kinh với tới số quá Nhỏ này nhắc tuồng Mém hại ông bầu trả cánh mấy lần Mà làm chuyện lớn cái gì Nó làm lớn chuyện thì có. Công nhận người ta nói đúng. Mấy cái thằng đeo mắt kính nguy hiểm thiệt. Cô Từ khuyên nhủ. Mà nè, mày thích ai quen ai á, thì cô cho kỹ nha. Bà yên tâm đi. Tôi đã tìm được chân ái của đời mình rồi. Kể từ hôm đó, con đồng đóng cọc trên nhà của ba Thế. Cô Từ cũng không còn thấy nó lai giảng tới nhà thuốc chứ còn nhi nữa. Con Nhi cũng buồn, hồi trước còn theo Nhi lên nhà thuốc, học dược liệu nấu ăn. Cũng nhờ nó lên gặp cô Tư. Bà Nhi mới tránh khỏi tai kiếp bị ông nội đóng linh linh mi tâm để trả mạng cho chị gái. Mà bây giờ nó y như tách khỏi bạn bè, biệt tâm biệt dạng. Con đồng hẹn hòa anh Sơn của nó được mấy lần rồi. Con nhỏ mê muội người ta lắm. Hôm bữa thằng Liêm giao hàng ở quán cà phê tròi còn thấy nó tai trong tai với người ta đi ra. Cô Tư lắc đậu. Tới mức này rồi thì không nói gì được nữa. Hy vọng là con nhỏ không bị lừa. Công nhận một lần nữa, mấy cái thằng khứa đều mắc kiến nguy hiểm thiệt. Bữa đó đồng hí hưởng trở về đoàn hát Sau khi hẹn hò với anh sân Hồi nãy hai đứa hú hí Trong quán cà phê trồi cả buổi Thích ơi là thích Dù chưa làm tới cùng Nhưng cũng được nắm tay vuốt tóc Thơm má Cũng đủ làm cho nó mê ơi là mê chơi tới tối khuya mới vậy Không biết má có rậy hay không Con nhỏ nhìn lên sân khấu Thấy có bóng ai ngồi đó Quay cái lưng ra Nó mới bước tới kiều y Nhưng cái bóng lưng vẫn không nhút nhích Nó liền bước lên sân khấu để coi là ai Chợt nó thét lên thất thành Trước mặt nó là một ma nữ tóc tai rủ rượi Mặt mũi bầm dập te tua Trên người không có một mảnh vải che thân Cái miệng đầy máu tay chân đóng quằng hai vòng tím liệm Giống như là bị trối lâu ngày Ma nữ trước mặt nghe hàm trăng trắng mốt cười với nó Con đồng liền bỏ chạy vô trong nhà Không dám ở sân khấu nè Nó la bài hải Làm cho ai cũng giật mình Má nó với ông bầu ra kiểm tra Thì không có ai ngoài đó Vậy là bị trầy cho một trận Vì con gái đi chơi đêm Mà còn la làng la sớm không cho ai ngủ Khi con đồng đặt lưng xuống giường Nó mơ mạng thấy một đứa con gái Không có mặt đồ Ngồi ngay ở đầu giường Nó giật mình mở mắt ra Còn chưa kịp la Đã bị ma nữ kéo giò té dập mặt xuống đất Mém chút nữa thôi là dập luôn cái môi Mà cô Tư cho tiền đi chỉnh lại Con nhỏ lơm cơm bò dậy Chạy ra khỏi phòng kêu cuốn Quái lạ thay Người ta vào phòng Thì không thấy ai hết Rồi bữa khác Lúc đồng đang nhắc tuồng Thì con ma nữ ngồi trên cái ghế đôn Vẫy tay nhè cái miệng máu mà cười Con nhỏ còn thấy cả cái lưỡi bị cục mất một nửa trong hàm răng máu đó. Nó la dữ dội, trộn quăng luôn cái cuốn tuồng mà bỏ chạy. Cô Đào Quỳnh như trên sân khấu cũng la lên theo nó, làm anh kép hiếu trung hết hồn, không biết ứng phó ra làm sao. Bởi lớp này đang lên giọng cổ, mà cô Đào la vậy rồi thì theo kiểu gì? Mấy thầy đờn lẫn khán giả chưng hững không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông bầu vội vàng ra giàn xếp Để cho bà con không có giận mà bỏ về Ổn định đoàn hát Tiếp tục biểu diễn để phục vụ khán giả Ông bầu chửi con đồng te tua Vì cái thật la quán Con nhỏ khẳng định 1-2 là sân khấu có ma Thì lại bị la tiếp Tại vì đâu có ai thấy cái gì lạ đâu Nó nghe chuyện ma riết bị quan tưởng rồi Đồng chịu đựng chuyện này Được chừng một tháng thì hết nổi Nó lên nhà thuốc cầu cứu cô Tư Vì bị dông theo phá Mỗi lần con nhỏ sáp tới gần anh Sơn Là bị một ma nữ hiện hình trước mặt đuổi đi Ban ngày nó hiện lên hù dọa Đêm tới nó lôi con đồng xuống giường vài lần Sợ biến mất Cô Tư thấy trên người đồng có âm khí thật Nhưng mà hiện giờ cái dông không có đi theo Cô họa cho nó một lá bùa Bắt nó đeo lên cổ Đeo được bốn bữa Nó chạy lên khóc tiếp vì bị ma nhát nữa Lá bùa nó đi tắm Làm rớt vô nước trách rồi Con ma nữ thừa cơ kiếm cơ hội tiếp Nửa đêm Ma nữ kia khiều khiều bắt Đồng tỉnh dậy Nó nói cái gì mà Con Đồng nghe không hiểu được Nhờ nhị nhơ nhùa Đồng vừa sợ vừa khó hiểu Thấy con nhỏ mặt chạy đi Còn ma nữ liền táng cho một cái. Nhù, nhả nhu nhòn nhai nhai. Đồng miếu máu khóc mà không có được. Ma nữ bịt miệng nó, rồi sổ một tràn chửi nghe lùng nhùm lằn nhằn, chẳng hiểu cái gì. Sau đó cũng biến mất. Cô Tư trích máu đầu ngón tay, vẽ lên trán đồng một ký hiệu, rồi kêu nó vậy Đồng ngơ ngát, nhưng cô Tư không giải thích. Tối đó trước nhà thuốc Cô Tư lập một bàn lễ nhỏ Đọc chú gọi dông Mất một lát Thì con đồng vô hồn bước từng bước vô nhà Cô Tư dùng bùa ịnh lên trán nó Trúc ra một thứ Con nhỏ ngã ngang bất tỉnh đi Hồi sáng này Cô Tư là họa một đạo bùa thu vong Lên tráng con đồng để bắt ma Cô thả lá bùa xuống đất Ba nữ trần truộn không quần áo xuất ra Nó vừa thấy cô Tư Liền muốn bỏ chạy Thì bị Bạch Hương chặn đường Hương choàn cho nó tấm dại trắng che thân Không cần sợ Tôi không có ý xấu Chứ vì cô quấy quả người dương Buộc lòng phải thu phục cô thôi Thấy ánh mắt chân thành của Bạch Hương Thêm hành động khoác áo che thân vừa rồi Ma nữ ôm lấy thân thể mà nức nở Cô Tư hỏi là ai Vì sao chết Rồi sao lại khóc Nó vừa mở miệng Cô Tư hết thương cảm nổi Mà chuyển qua cảm lạnh Nhồi danh nhiên Nó bị cắt mất lưỡi rồi Nó chuyện ngọng nghịu khó nghe Bạch Thương còn chưa kịp dịch cho cô Tư Thì đã nghe con ma nứt nở tiếp Nhồi nhết hoàng nhấm nhọng mà sao hay nói quá Bà Thương la Rồi điểm chỉ kéo trong ma nữ nhập sát con đồng Con nhỏ vặn vẹo cơ thể mấy cái Rồi ngồi bật dậy Cô từ mới hỏi lại Thì nó vẫn nói ngọng y chang Cô từ ngó qua Bạch thường Bắt lộn phép hay vậy ba Quên <cười> Quên khai khẩu Cho nó nói giọng xác phạm Bạch thường bắt phép lại Giúp cổ hồng con đồng Khai khẩu cho ma nữ Nó mới khai rõ đầu đuôi Bằng cái giọng nói của con đồng Ma nữ tên Yến Vợ trò 18 Cô ta hội còn sống quen biết Với một người đàn ông tên danh Sơn Hiện tại đang là người yêu con đồng Trong một lần đi hội chợ Với vẻ ngoài lịch lãm đẹp mã Yến đổ gục Nhanh chóng trở thành người yêu của Sơn Hắn muốn dắt cô về Ra mắt gia đình tính chuyện cưới hỏi Mặc dù chưa biết Nhà hắn ở đâu Cha mẹ hắn là ai Là người như thế nào Dễ hay khó Có phù hợp với cô hay không Yến đã đồng ý đi ngay Mà không chút do dự Sơn chở cô đi bằng xe máy Vô trong núi Vì hắn nói cha mẹ hắn sống đời ẩn vật tu tập Tại gia trên núi Nhưng tới nơi thì lại là khu vực giáp biên giới Ở đó có một căn nhà cấp 4 Với mấy tên ma cô canh giữ Sơn vừa đá chống xe Liền túm cô quăng cho cái đám bậm trợn kìa Bọn chúng trối cô Chung với những cô gái khác Khi nào có khách muốn giao dịch Chúng sẽ dẫn ra cho xem hạn Yến được chọn Cô bị bịt mắt đưa lên xe Đến một cái chội lá Cô kháng cự kịch liệt trước bàn tay ác quỷ Nhưng cuối cùng thân thể Cũng bị vấy bẩn Cả khách kia chê cô không biết phục vụ Kỳ kèo không muốn trả tiền Sơn tấm tóc cô Lôi về cho đàn em dạy dỗ Cách mà hắn gọi là dạy dỗ Chính là từng tên một thi nhau Cưỡng hiếp tàn bạo cô Đã vậy còn bị chúng tra tấn trước mặt những cô gái khác Để giết gà dọa khỉ Yến bị hành hạ Chỉ còn lại hơi thở tàn Ngày mà bọn chúng chuyển các cô gái qua bên biên giới Bọn chúng tưởng Yến chết rồi Định dứt xác cô ở ngoài đồng quang Ai ngờ cô tỉnh lại tìm cách bỏ chạy Thì bị phát hiện Chúng sợ cô la làng lên Nên cắt mất lưỡi cô Yến mất nhiều máu mà chết đi Bọn chúng chung thi thể cô ở giữa động trống Sau khi chết Cô trở thành ma Đi theo cái tên sơn đó để báo thù Nhưng hắn tới nhà ba thế Và ở đó suốt Cô bị âm binh của ông ta đánh đuổi Không thể làm gì được Yến biết hắn đang lừa gạt con đồng Mới tìm cách hù dọa con nhỏ Cho nó tránh xa cái tên lòng lan dạ sói kia Mà con đồng ngu quá ngu Yến càng nhát Nó càng sát tới gần Sơn Hưng Đã vậy còn tìm thầy đuổi cô đi nè Hôm bữa cô xô nó té trong nhà tắm Cho bùa bị ướt Hết linh mới nhát tiếp được Ai ngờ cô vẫn bị bắt Tôi không cố tình làm hại cái xác này đâu Đừng có đánh tan hồn tôi mà Không, tôi đâu có đánh cô chi Ngược lại tôi nhờ cô đi theo ám con đồng mới đúng á Mỗi lần nó gặp anh Sơn của nó Thì cô hiện ra hù nó đi Ma nữ khó hiểu Chưa thấy thầy Pháp nào mà suối ma đi nhát người bao giờ Bạch thương tiếp lời Cô cứ làm theo đi khỏi thắc mắc Mà nè Không có được nhát ba dế nó nha Nhát cho nó sợ là được rồi Ma nữ gật đầu đồng ý Bạch Hương liền trúc hồn cô ra khỏi thân xác con động Yến vừa xuất ra Thì miệng nó lại tranh trách Nhờ nhắm nhồi Nhớ nhẩm nhát nhầm nhiều á Bớt nói đi bà ơi Nói không hiểu cái gì mà cứ nói hoài bà nữ cười cười Rồi không nói nè Cô Tư Họa bùa vẽ lên một bộ quần áo Rồi đốt cho Yến Yến vừa thấy đồ đẹp Miệng lại liên hồi Nhờ nhơi nhớ, nhớ nhờ nhặt nhờ nhẹ nhỏ nhờ nhần nuộn á Nhắc nhở nhớ nhết luôn á Cô Tư không có hiểu cái gì Mặt cứ nhăn nhó Bà Thương dịch là Yến nói có độ mặt rồi Đó giờ trần trùn mắc cỡ muốn chết luôn à, Nhúng rồi nhé Cô Tư lại khó hiểu nữa Bà Thương thấy phiền quá Chỉ phải làm phiên dịch Từ tiếng Việt sang tiếng Việt Thương biểu Yến đừng có nói nữa Cô nghe cũng nhức đầu Chứ nói gì cô Tư Lúc đó con đồng ngọ ngoại tỉnh Vừa thấy mặt cô Tư Nó bật vậy hỏi Sao rồi, bà có mắt bắt được cô ma đó giùm tôi không? đó nè Cô Tư lách người qua một bên Để cho Yến xuất hiện Đồng nhìn thấy ma liền la làng Thì bị cô Tư bịt miệng Cô kể cho nó nghe chuyện Yến với cả bạn trai mà nó quen Nhưng Đồng không tin Vì anh Sơn của nó làm sao có thể là tên ma cô Chăng dắt gái như vậy được Cô Tư nghĩ nó ngu lắm hay sao đó Mà không biết người tốt người xấu Khó khăn lắm mới có được người yêu Chưa gì đã nói chuyện không hay Thấy nó ngu ngột quá Cô Tư không thèm nói nữa Biểu nói gì à? Không tin cô thì thiệt thân ráng mà chịu Con đồng cũng giận lấy cô Tư Cô giúp nó nó mang ơn Nhưng cô nghĩ xấu cho người yêu của nó là không được Nó thấy cô giống thần nữ mới kính trọng cô Này cô tin lời ma quỷ Mà nghĩ nó ngu Thì nó không chấp nhận Đồng bỏ về Cô Tư nhìn Yến nói Tôi biết thế nào nó cũng nghe Cho nên mới nhờ cô nhát nó đó Còn nếu nó ngu quá thì cô kể nó đi Vậy đây tôi có chuyện khác nhờ cô Mà nữ Yến gật đầu Rồi cũng biến mất theo con đồng Cô Tư bên này gọi cho thằng Liêm Nhờ nó để ý con đồng Với quan sát dùm gã thanh niên tên Sơn Và phải tuyệt đối tránh xa nhà ba Thế ra Lượng khách tập phương đến hành hương cho thần nữ ngày một đông Nhất là con gái ở sớm này Trước đó có ba cô gái tới tạ lễ Vì nhờ thần nữ xe duyên kết tóc Mà có được tấm chồng như ý Càng tạo thêm niềm tin cho đám con gái ế trong xóm Con đồng tới đó thường xuyên Cầu mong cho nó lấy được anh Sơn Nó gần như túc trực ở nhà ba thế Anh Sơn đi đâu Nó đi theo không rời nửa bước Bởi có rất nhiều cô gái luôn dầm ngó anh ta Nó phải giữ cho kỹ người yêu Thấy đồng U mê không tỉnh ngộ Yến hiện trai nhát hoài Lúc đầu nó còn sợ Triết rồi bị lờn không sợ nữa Còn nạt lại ma nữ Yến tắt thẻo về nhà cô Tư Mà than thở Cô Tư lắc đầu chịu thua Với sự mê trai của con đồng Cô Tư hỏi Yến có nhớ cái nhà Mà cả đám con gái bị nhốt hay không Yến nhớ và ghi lại từng đường đi nước bước đến đó cho cô Tư Nhưng lúc cái khúc này lạ quá Cô không có hình dung được chỗ nào Chỉ biết là nó sát bên biên giới Ngày hôm sau cô Tư dặn thằng Lim Nếu có giao hàng vô gần chỗ này Thì để ý kỹ coi nó nằm ở đâu Xung quanh có cái gì Rồi có bao nhiêu người Cô còn dặn nó là phải tắt cái loa đi Không để làm cho người ta chú ý Dài bữa sau thằng Liêm về báo tin, băng qua bờ ruộng có một con đường nhỏ xíu là qua địa phận tỉnh Ta Kêu. Đúng là nơi đó từng có một ngôi nhà như Yến mô tả, cũng có mấy tên bậm trợn thay phiên nhau canh gác. Cô Tư lại biểu nó quay về, tiếp tục theo dõi tinh Sơn và để ý con đồng. Liêm có vẻ buồn buồn, từng gặp đồng, từng khuyên nhủ và bị nó phủ phàng chửi không thương tiếc. Cô Tư an ủi Liêm Cứ coi như là giúp cô đi Mặc kệ con đồng Xong vụ này cô bao nó một chầu hoành trắng luôn Thằng Liêm hai mắt sáng trở Nó được nước xin cô Tư đặt cho nó chai dầu thơm mà nó thích Cô Tư có hối hận cũng không kịp Ai biểu hứa với nó làm cái gì Liêm không phụ lòng chai dầu thơm À không, không phụ lòng sự kỳ vọng của cô Tư Nó theo dõi danh sơn Phát hiện tra hắn tới căn nhà đó Bầu dạng không còn lịch lắm Hắn ra lệnh chửi thề Đá đích tên đàn em một cách hung bạo Các hoàn toàn những gì hắn thể hiện Ở nhà ba thấy Tao đoán ngay từ đầu rồi mà Mấy cái thằng để mắc kiến nguy hiểm lắm Liêm hỏi cô Tư có cần theo dõi nữa hay không Cô Biểu cứ theo dõi tiếp Mà quan trọng là phải để ý con đồng Thằng Liêm lại báo tin Con đồng dẫn theo tớp con gái, đăng ký khóa học làm môn đồ của thần nữ, tới ghi danh với tên sơn kia. Mục đích được thần nữ gia hộ chuyện tình duyên, tuổi trẻ. Cô Tư nghe khó chịu vô cùng, mới biểu liêm tối nay chở cô đi coi sao. Tới trước nhà ba thế, thì quả thật gặp con đồng ở đó. Cô Tư kêu đồng ra nói chuyện, thì con nhỏ chạy xẹt vô trong mất tiêu. Cô Tư chỉ quan sát ở ngoài chứ không có vào trong Sau đó cả hai đành quay ra vậy Tối hôm sau Cô Tư đang ngồi ghế đá lướt điện thoại Chợt thấy có một kẻ xuất hiện Cô giật mình đứng dậy nhìn cho kỹ hơn tay cô rung rung Nét mặt trở nên giận dữ Cô liền mở cổng Thì kẻ đó đã chạy đi mất Cô nhanh chân đuổi theo Nhất quyết không để cho kẻ đó thoát lần này Mấy ngày gần đây, Bạch Hương liên tục nhập sát cô Tư trong ảo cảnh để thỉnh Cửu Long. Lúc thỉnh được, lúc thì không. Bạch Thương vô cùng trăng trở Chuyện này thì không phải lỗi do cô Tư. Hương có vẻ nóng dội mà thỉnh thiếu mất một con. Thầy Hai khuyên cô cái gì cũng nên từ từ. Nhưng mà Thu Hương đã xác ở một bên, không thể chậm trễ nữa. Trước sau gì cũng phải đối đầu trực diện mà thôi. Cô Tư đi vào ảo cảnh lúc nào không hay Cô xuất chiêu ra tay đá thầy hai một cước Làm cho cả hai giật mình Thầy hai té lăn quay mà không hiểu chuyện gì Cô Tư lại lấy kiếm gỗ tấn công Bạch Hương Hương bị đánh bất ngờ trúng phải một chiêu khá đau đớn Cô Tư lại tiếp tục tiến tới rồi dừng tay Tay kia chụp lấy tay đang cầm kiếm Không cho đánh tới nữa Bạch Hương thấy vậy liền bắt lấy tay cô Tư Điểm một chú định thân linh tình trắng Cô Tư lập tức đứng yên Bạch thương bắt đầu kiểm tra Chẳng thấy có buồn ngã gì trong người Cô điểm chỉ mở lại thần trí cho cô Tư Thì cô nhìn Bạch thương căm phẫn nói Khắc bệnh Bạch thương Bóng nợ này ta nhất định phải trả Nói xong cô Tư liền đánh tới Cả hai chỉ biết tránh né chứ không ra đòn Đánh một hồi Cô Tư tự động ngưng lại Ngơ ngát nói à, Bà Thương à, Tôi không biết tôi bị sao nữa Tự nhiên cứ muốn đánh nhau với bà với thầy Đó nửa rồi đó Tiếp chiêu Bà Thương dường như đã hiểu ra điều gì Cô suốt chiêu đánh lụi cô Tư Rồi ra hiểu với thầy hai Thừa dịp đánh ngất cô đi Nó bị cái gì vậy Nó bị khiển rồi Là ai chắc có thể là Thương Cái gì Ông quên ả ta đang nắm giữ một hồn ba día của nó hay sao Một hồn ba día này Chính là phần hồn día đã mất trước đây Của cô Tư Được Bạch thương thay thế bằng trăm năm đạo hạnh của mình Vì trả thù cho chồng con Cô Tư không ngần ngại gọi quỷ nữ lên gặp mặt Và cô bị quỷ nữ Thụy Trâm Xúc đi một hồn ba día Nhưng không hiểu sao lại trơi vào tay Thu Hương Nhưng mà nó gặp Thu Hương khi nào chứ Tôi cũng không rõ Để tôi hỏi ra Bạch Hương trở ra ngoài Gọi hồn Yến lên hỏi chuyện Yến cho hay Cô Tư có đuổi theo dòng hồn Của một cô gái Che tóc nửa bên mặt Đuổi tới trước nhà ba thế Rồi nhập vào tượng thần Bức tượng phát ra luồng ánh sáng vàng lóa mắt Chiếu trội lên người cô Tư Làm chóa cả mắt Yến Được một lúc thì đốm sáng ấy biến mất đi Còn cô Tư thì bất tỉnh nhân sự Yến còn nghe trong thân tượng Phát ra tiếng chửi mắng Khốn kiếp Vậy mà không thể nào giết được nó Xà tộc dám bảo hộ cho kẻ thù của ta Trời đây Ta sẽ tính món nợ này lên kén ngữ trị trên thiên cấm sật Tiếng nói vừa dứt Cô Tư dần mở mắt Rồi vô hồn trở về nhà Bắt đầu quậy tưng bừng Vừa xong câu chuyện Trong tay lại vang lên tiếng binh khí va chạm Bạch Thương lập tức quay lại ảo cảnh Thầy hai vừa đánh trớt kiếm Còn khóa tay cô Tư lại Cô Tư vùng vẫy kịch liệt Nhưng càng bị thầy khóa chặt hơn Rồi khi cô Tư tỉnh lại Liền cầm kiếm mà chém tới thấp Thầy hai hết cách Phải dùng biện pháp trấn áp Cô Tư có vẻ đã hồi tỉnh Cô nói như sắp khóc Thầy ơi, có bị sao vậy thầy? Có có muốn như vậy đâu. Bà Thương vuốt tóc cô Trấn An. Yên tâm đi, tôi có cách rồi. Ông giữ chặt nó, đừng có buông ra. C không được, bà Thương, đừng mà, bà dừng lại. Bà Thương chuyển một dòng nội lực qua đầu cô Tư. Cô Tư lắc đầu không chịu, vì cô biết Hương đang làm gì. Thầy Hai ngạc nhiên tột độ. Một lần nữa bạch hương lại truyền đạo hạnh cho cô Tư Mái tóc dần chuyển sang bạc trắng Da mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn Cô Tư không kìm được tiếng khóc Bồn vẫy thoát ra khỏi thầy Để ngăn bạch thương lại Nhưng không được Mỗi lần dòng đạo hành trút qua Mái tóc dài lại thêm bạc trắng Cương mặt trẻ trung bây giờ giống như một bà lão 70 Bạch hương ngã xuống đất bất tỉnh Cô Tư nhào tới đỡ lấy Bạch Thương, Bạch Thương à. Tôi không sao đâu. Tiếng nói của Bạch Thương Thiều Thảo cất lên. Cho ngồi dậy trấn an cô tư. Cô lại bị bắt thêm một hồn ba giết. Nếu như tôi không làm như vậy, thì phần hồn dế còn lại sao mà trụ được trong thân xác cô chứ? Là nó bị bắt mất hồn dế nữa sao? Chẳng nhẫn bị bắt hồn giết. Mà còn bị thu hương điều khiển rồi Tất cả là lỗi của tôi Tôi không nên tới nhà ba Thế Tôi bị một luồng sáng chiếu vô người Rồi sau đó tôi không biết gì nữa còn đi tới đó làm cái gì Thầy đã cấm bao nhiêu lần rồi mà không nghe Bây giờ thấy hậu quả chưa Con, con xin lỗi Xin lỗi thì có ít gì Con thấy chuyện con gây ra chưa Cô Tư che miệng Ngăn tiếng khóc Rồi chạy ra ảo cảnh về nhà Lần này gây quả thật sự lớn Làm cho Bạch Hương lại mất đi thêm trăm năm đạo Hạnh Thấy Hương từ từ già đi trước mặt mình Mà không thể ngăn cản Cô đau lòng vô cùng Con mực thấy cô tư Nó liền tới liếm láp bàn chân an ủi Cô ôm con mực Gục đầu vô mình nó để ngăn tiếng nất Mực chỉ biết ư ử an ủi cô Một người một chó cả đêm cứ ngồi như vậy Trong ảo cảnh Bạch Thương vẫn khí định lại chân thân như ban đầu Rồi trách thầy hai vì thầy dạy cô Tư Nghe qua lời yến kể Bạch Hương phán đoán Thu Hương giả dạng thành ma nữ Thụy Trâm Là kẻ thù giết chồng giết con Khiến cho cô Tư trở thành quả phụ Thử hỏi gặp lại kẻ thù trước mặt mình Ai mà không nôn nóng Với lại nó nghe chuyện con đồng lôi kéo người ta vào con đường nguy hiểm Nên mới muốn tìm hiểu Hơn nữa chuyện này liên quan tới đường dây tội phạm buôn người xuyên quốc gia Mạng cũng biết bao nhiêu đứa con gái Thử hỏi làm sao mà làm ngơ được Phải chi Yến còn sống Nó ra làm nhân chứng chỉ điểm Thì mọi chuyện đã dễ rồi Bạch thương biết là thầy xót xa Nhưng mà trách tư trân như vậy Thì sẽ làm cho nó càng đau lòng hơn Hai ngày liền, cô Tư không qua nhà thuốc Nhà cô đóng cửa im liệm, không bước chân ra ngoài Ai cũng lo lắng, nhất là Bạch thương Muốn qua gặp cô Tư lắm, nhưng không dám qua sợ cô tự trách Tánh cô Tư hương hiểu rõ hơn ai hết Bây giờ mà cô hiện ra, thì cô Tư sẽ không dám nhìn đâu Hai đêm nay Bạch thương cứ ở ngoài Áp tay lên cửa nghe cô Tư khóc thúc thích với con mực Má không tốt Má hại bà ngoại mất đau hành nữa rồi mực à? Con mực ư ử như đáp lời an ủi cô Tư Ý muốn nói má đừng có khóc Bà ngoại sẽ không trách má đâu Bà thương ở bên ngoài cũng nghẹn nghẹn Biết vậy lúc đó đập cho nó bất tỉnh thì hay rồi Không hay không biết gì Thì không cần tự trách như bây giờ Ba ngày rồi Cô Tư không có động tĩnh gì là muốn ra ngoài Không ăn không uống Nhốt mình trong nhà như vậy Làm cho ai cũng lo Anh Long bắt đầu kêu cửa gọi cô Tư Nhưng cô không trả lời Nguyệt sợ cô đói Cứ mang đồ ăn qua gọi cô Rồi lại phải đem về Sang ngày thứ tư Tầy hai đích thân qua gõ cửa Con người Bốn ngày rồi đó con Mở cửa ra ăn uống gì đi Còn không đối cũng phải cho con mực nó ăn Để nó đối tội nghiệp lắm Cánh cửa vang lên tiếng két khô khóc Rồi hé mở ra Con mực lon ton chạy ra ngoắt đuôi mừng thầy hai Thầy vuốt về nó mấy cái Biểu nó chạy về nhà thuốc ăn cơm Thầy hai tiến tới đẩy cửa vô thì đã bị chặn rồi Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi Thầy biết con không có muốn như vậy Con tự trách cũng vậy thôi Bạch Thương đã hy sinh đạo hành cho con thì đừng phụ lòng cổ Bạch Thương thương con như con gái Cổ không muốn thấy con mình như vậy đâu Nghe thầy ra ngoài đi con Đáp lại chỉ là tiếng nất ở bên trong Lần này Bạch Thương xuyên thẳng vào cánh cửa tiệm cô Tư Bộ chuyện tôi làm Tôi không có hối hận Tôi không trách cô Thì cô đừng có như vậy Chẳng phải trước đây cô từng nói xem tôi như người mẹ thứ hai sao Vậy thì mẹ cho con gái Có cái gì là sai chứ Dù có vậy nhiều hơn nữa Tôi vẫn như một người mẹ bao bọc lấy con gái mình Đó là trách nhiệm của một người mẹ Có hiểu không Có cho cô hết đạo hạnh của tôi Tôi vẫn không có tiếc Mẹ mà tiếc với con gái cái gì chứ Đó là những lời Mà rất lâu rồi Bạch Hương muốn nói Cô Tư gục trong lòng Bạch Hương Tiếng khóc từ nhỏ giận Rồi phát ra thành tiếng Nếu như Hương là người Thì trên ngực áo Cũng phải ướt một mảng nước to Thu Hương xuất hiện rồi Tôi còn cần tới cô đi mượn xác Điều khiển đạo pháp thỉnh Cửu Long Cô mà cứ như vậy hoài Sao tôi đánh lại Thu Hương chứ Cô Tư gật đầu Nhưng tiếng nất vẫn chưa dừng Bạch thương vẫn ngồi đó không động đậy Đợi cô Tư ngưng khóc hẳn Mới kéo cô ra Cô thiếp đi rồi Con gái của má Khóc sưng mắt hết rồi nè Nhìn con như vậy má đau lòng lắm Trời bạch Hương vất tay Cánh cửa một lần nữa mở ra Vừa thấy cô Tư Thầy hai thở vào nhẹ nhấm Thầy hai đỉnh bước vô Thì Bạch thương lắc đầu ra hiệu dừng lại Để cô Tư ngủ một chút Thầy phải quay về chuẩn bị một ít cơm nước Bốn ngày không có cái gì vào người rồi Nếu như không có đạo hành của Bạch thương Thì chắc cô Tư đã cục ngã mất rồi Từ ngày đó trở đi Cô Tư không còn quan tâm chuyện nhà ba thế hay chuyện của con đồng nữa Cô chuyên tâm luyện đạo pháp cho vững chắc Để bạch thương mượn xác Thỉnh cửu Long đối phó với thu hương Mấy lần thằng Liêm lên báo vụ con đồng Cô Tư đều từ chối nghe Và biểu nó đừng có quan tâm nữa Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình Thằng Liêm trố mắt Bình thường cũng là bả kiêu canh chừng Hôm nay lại phủ phàng phủi bỏ con nhỏ đi Thằng Liêm cứ gãi đầu Vì đây không phải là cô Tư mà nó quen biết Bạch Hương thấy tư trân như vậy cũng sót Biết là nó không đi bao động là tốt Nhưng mà nó có nguyên nhân khác Với lại chuyện này nếu nói không nhúng tay vô thì không được Không biết phải tính sao với nó đây Tuy nói nó bình thường rồi Nhưng thật ra là chưa Mỗi lần thấy Hương chật vật thỉnh thần Long Cô Tư lại lén khóc Cô từng yêu cầu Bạch thương trút hết lại đạo Pháp Cô không cần nữa Cùng lắm thì ma quỷ nhập xác vô được thì cứ nhập Cô là thầy Pháp Nhập con nào đánh con đó Còn muốn điều khiển Thì Bạch thương cứ đánh ngất đi là được Không được thì cứ quá kiếp Dù sao cũng chỉ có một mạng mà thôi Cô không muốn trở thành gánh nặng Làm hại cho người nhà Ma nữ yến về thông báo một tin chấn động. Thần nữ Hiển Linh với khuôn mặt y hệt như cô tư đang ở nhà Ba Thế. Thầy hai chỉ bạch thương tái mặt đi, mà cô tư chẳng thèm quan tâm. Bạch thương ẩn thân đi coi thử. Quả thực trước nhà Ba Thế có một cô gái rất giống cô tư, chỉ có điều cô ta mặc bà ba màu vàng. Người ta tới diện kiến mặt thần nữ đông lắm. Cô gái kia ngồi chỉm chệ trước tượng thần Chỉ ngồi mà mỉm cười Chứ không nói gì Bà Thế cho hay Buổi sáng hôm đó như thường lệ Ông ta ra thấp nhan Trồi hứng nước mắt thần nữ Thì bắt gặp cô gái này ngủ gục kế bên tượng Khuôn mặt này lại giống với thần nữ quá Bà Thế mừng hơn trúng số Ông ta tiếp đón thần nữ tái thế rất chu đáo Thiếu điều mở tiệc ngày đêm Con gái trong sớm bu lại sợ tay mắt mũi miệng của thần nữ Để lấy phía xinh đẹp giống cô Cô gái không mở miệng nói chuyện câu nào Vẽ mặt lạnh như tiền Vậy mà người ta tới coi đông nghẹt như sao hàng A Bà thương trở về mà cứ đắng đo Bởi cô gái kia mang phần hồn dế của tư trân Cho nên giống nhau tới từng chi tiết trên khuôn mặt Rất là hoàn mỹ Chỉ sợ mai này có chuyện Thì mọi chuyện lại đổ hết lên đầu Tư Trân Bữa nay bà Thế kêu thằng đệ tử tới hỏi Tròn ngày tròn thắng Thì năm nay còn bao nhiêu tuổi rồi Dạ hai ngày nữa con tròn 18 tuổi Bà Thế đảo mắt tính toán Rồi khẽ cười lên gian xảo Ông ta biểu thằng nhỏ hai ngày tới nên ăn chay Để cho Tâm thanh tịnh Nó vâng dạ nghe lời Mà không cần hỏi lý do Nó tin thầy nó vô điều kiện Sáng hôm sau Cô Tư gặp thằng nhỏ ở ngoài chợ Chỉ là vô tình đụng mặt Nó vừa thấy cô là né Cô Tư cao mày Ấn đường thằng nhỏ tối đen Cô đi dài bước thì dội quay lưng đi theo thằng nhỏ Rồi dừng lại Cô lắc đầu Dương khí của nó sắp cạn rồi Chuyện sinh lão bệnh tử của con người là không thể tránh khỏi. Thôi thì thằng nhỏ hết số, dù nó là học trò của ba thế, nhưng trước giờ chưa từng gây chiến với nhau. Nó cũng mãn kiếp thì coi như không có gì để bận tâm. Mấy ngày nay nghe chuyện của con đồng cũng đủ phiền. Cô Tư không muốn trước thêm chuyện vào mình. Con đồng này cũng quá quắc. Nó gặp cô Tư không nhìn thì thôi, lại thái độ kênh kiệu cho rằng cô nhìn sai người. Người thương của nó tốt cả sớm đều khen Chỉ có cô Tư là chi Có bữa nó với anh Sơn của nó Dẫn nhau đi ngang nhà thuốc mấy lần Như muốn cho cô Tư thấy Người yêu nó tốt như thế nào Giờ về tới nhà Thì gặp anh Sơn của con đồng Ngồi trước sân Biết là gã có ý không tốt Cô Tư không muốn tiếp Cả chặn đường cô Tư Rồi lắp lửng bắt chuyện làm quen Cô mặc kệ gã mà đi vào nhà Gã một lần nữa chặn đường lại mà nói. Tôi nghe chú bà Thế nói cô cũng giống như thần nữ. Dạy bữa thần nữ về lại quê hương. Tôi muốn mời cô Tư tới dự. Anh lấy tư cách gì mời tôi? tưởng nó ba Thế thờ. Ông không tới mời mà kêu thằng ức ơ nó tới đây gì Nét mặt gã sơn thoáng chốc chận dữ. Gã lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp. Tôi là người đứng ra tổ chức tiệc chia tay Cho nên tôi tới mời Chú bà biết nhà thuốc sẽ không đi Nên không có ý định mời Trời đất ơi Bộ rảnh không có chuyện mận hả Ờ nếu cô không nảy mặt tôi thì thôi vậy Quen biết gì mà nảy mặt Cô Tư quay ngoắt vào nhà mặc kệ cái tên đó Lưu manh đổi lớp trí thức Không thể không đề phòng Tên Sơn kia nhìn cô khẽ cười một cái Hắn chăm điếu thuốc rít một hơi Rồi quăng xuống đất Dùng mũi dài dụi tắt tàn lửa Sau đó mới rời đi Không biết mục đích của gã là gì Nhưng cô Tư đoán cũng không sai Gã này không có ý tốt Bộ dạng thanh niên nghiêm túc khi nói chuyện với con đồng Khác xa với cái bộ dạng dí tặng thuốc bằng nãy Buổi chiều Cô Tư như thường lệ ra gom rác Thì phát hiện ra cái đầu lộc Cô nhìn rất quen Rất giống với cái tên lần trước mà cô đã gặp Chẳng lẽ nào là cùng một người sao Nếu suy nghĩ này là đúng Rất lâu rồi Cả thật sự là có mục đích Hôm nay là ngày thằng đệ tử của ba thế tròn 18 tuổi Ông ta dẫn nó lên núi Thằng nhỏ vui lắm Vì được thầy dẫn đi chơi Ba thế chuẩn bị cho nó một phần ăn rất thịnh soạn Biểu nó ăn đi Nó không nghi ngờ gì Mà ăn lấy ăn để Hôm nay là sinh nhật của nó Vậy mà đợi tới đêm Mới dẫn nó lên núi chơi Thế nhưng thằng nhỏ không một chút nghi ngờ Khi nó vừa ăn xong Nó nghe một cái rột Trên cổ trang trác Trồi xì xà như bể ống nước Nó chỉ kịp nghe một câu khấn Thỉnh chủ nhân Hưởng máu đồng nam Rồi sau đó gục xuống đất Hai mắt mở lớn Nhìn trừng trừng ba thấy Máu của nó bắn ra Bị bức tượng vàng hồ ly hút lấy Thằng nhỏ tay đè chặt lên vết cắt Ở trên cổ ngăn cho máu bắn ra Nó chưa thể tin được Nó bị ba thế hiến tế cho chủ nhân Từ trong thân tượng Con cáo chính đuôi hiện nguyên hình Nó chậm chậm bước tới liếm máu trên cổ thằng nhỏ Bà thế không mãi mãi tương xót Ông ta còn liếm máu thằng đệ tử dính trên lưỡi dao Thằng nhỏ dần dần trở nên khô héo Da thịt bắt đầu teo tớp đi Nó đã bị hút cạn hết máu Sinh khí, dương khí Da thịt theo đó mà biến mất chỉ còn lại bộ xương Bà thế gom xương thằng nhỏ đốt thành tròm Nó may mắn vừa thoát hồn ra khỏi xác Mới tránh được việc bị lửa đốt cho hồn phi phách tán Bà Thế muốn bắt thằng nhỏ lại Thì từ trong cánh trừng có một thứ vừa quốc ra Cản phép của ông Thu Hương cũng quay đuôi ra đánh trả Hồn thằng nhỏ thừa dịp trốn đi mất Bà Thế nghiến chặt trăng mà gọi tên ông ấy Nguyện trũa ông là kẻ phá đám Rồi nhanh chóng đuổi theo bắt hồn tên đệ tử Thằng nhỏ chạy vào nhà thuốc trốn tránh Tới bầu cửa thì bị kết giới đánh dội ra Cũng nhờ tiếng sao động Mà bạch thương với cô Tư xuất hiện Cô Tư dùng túi hút hồn thằng nhỏ lại Bà Thế giữa lúc chạy qua Bạch Thương kịp thu âm khí của thằng nhỏ còn sót lại Thấy kẻ thù trước mặt Bà Thế không nóng dội Ông ta nói là có một tên âm binh chạy trốn Ông ta đang đi tìm Nếu cô Tư bắt được thì cho ông ta xin lại Nhưng cô Tư nào dễ bị lừa Cô biết thằng nhỏ này mà Cô nói cô không thấy âm binh nào hết Thấy không hỏi được gì Cũng không thấy dấu vết của thằng nhỏ Bà Thế đành quay về Cô Tư thấy ông ta đi một lúc lâu không quay lại Mới quay vào trong nhà Cô đóng kín cửa thả dông thằng nhỏ ra Nó nhìn cô Tư với bạch thương với ánh mắt đầy tội lỗi Sao mày lại chết rồi? Là... Là ông bà thế giết con Cô Tư hít vô một hơi Chị không biết phải nói gì tiếp theo Nhìn cái vết cắt trên cổ cô cũng đoán ra được Nghe tận miệng nó nói Cô Tư cảm thấy tê dại da đầu Đệ tử của mình mà cũng giết Có phải là hiến tế cho thu hương? Phải không? Thằng nhỏ gật đầu Nó biểu thị muốn khóc nhưng lại không có nước mắt. Con vừa trò 18 tuổi xong. Thằng nhỏ lại gật động. Cơ duyên nào gặp được ổng vậy? Nó tên là Căng. Chẳng biết cha mẹ là ai. Khi lớn lên, nó đã biết người ở bên cạnh nó là ba thế rồi. Nghe ông ta kể, mẹ nó bỏ nó ở trước miếu của ổng. Ông thương tình nuôi nó từ nhỏ tới lớn Nó chỉ biết hoàn cảnh của nó như vậy Ngoài ra không biết gì hết Ba thế cho nó ăn học đàng hoàng Dạy cho nó buồn ngãi Bao nhiêu năm ở với ba thế Cốt cung tận tụy Ngày đêm hầu hạ Đổi lại bằng một nhát cắt cổ Hiến tế cho chủ nhân của ông ta Hiện tại thằng nhóc không biết Nên khóc hay nên cười Nó được ông ta nuôi dưỡng Cho nên nó có thể chết vì ông ta Sao lại xuống tay với nó như vậy Tâm trí của nó hỗn độn lắm Hận không được Mà thương cũng không thể Cô Tư chặt lưỡi cảm tháng Không biết nói gì hơn Bị kẻ mình tin tưởng nhất phản bội Là điều khó chịu nhất trên đời Cô cũng từng như nó Cô xem ma nữ Thụy Trâm là bạn thân Vì mà cuối cùng cô ta lấy oán báo ân Giết chồng con của mình Bạch Hương hỏi về mục đích mà Ba Thế dựng tượng sát mặt cô Tư là cái gì. Và cả cái tên thanh niên nghiêm túc tên là Danh Sơn ở trong nhà nữa. Tăng căn khẳng định đó chính là mặt của chủ nhân Ba Thế. Khi bà ta hóa hình người, nó đã thấy vài lần rồi. Lúc gặp cô Tư nó cũng giật mình vì rất là giống. Nhưng cô Tư không độc địa như bà ta. Ngày hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nó thấy được nguyên hình của Thu Hương. Bà Thế theo mặt của bà ta dựng tượng sáp để mà chim ngưỡng bái lại. Ông còn thuê vài người giả làm tín đồ để tạo lòng tin với xóm núi rằng ông ta đã cải tà quy chánh. Cô gái hiện tại đang xuất hiện chỉ là một phân thân của Thu Hương hóa thành để dụ chỗ con gái xóm này. Thực chất tên danh Sơn kia là đối tác làm ăn với bà Thế Hai người đó hợp tác bán con gái sớm này qua biên giới Dài ngày nữa Lấy cớ là đưa tiễn thần nữ về nhà thực chất là buôn người qua bên căm Việc cô gái có khuôn mặt giống cô Tư xuất hiện Là để dễ dàng đổ lỗi cho cô Tư Sau khi hỏi xong Cô Tư hỏi căn muốn ở lại đây Hay là muốn về dưới Thằng nhỏ đắng đo Bạch thương nhịn cô Tư mà lắc đầu Biểu ý cứ để cho nó suy nghĩ Nó còn rối bời lắm, chưa thể quyết định chuyện đi hay ở. Trước mắt cứ thu nó vào túi để tránh bị ba thế bắt hồn. Cố tư trầm ngâm. Xem ra cô cũng phải tham gia tiễn vị thần nữ kia đi rồi. Tại nhà ba thế, ông ta quỳ gối trước tượng hồ ly vì để giục mất hồn ma thằng căn. Ông lấy xương của nó triệu hồi hồn phách quay về nhưng không được. Dường như bị ngăn cản bởi một thứ gì đó Có pháp lực rất mạnh Thu Hương rất tức giận Á còn chưa kịp hút được hồn phách đồng nam Để gia tăng Tu Vi Vậy mà để sống mất Lần đầu tiên hóa hình con đồng Vụ cô Tư nhưng thất bại Lần sau hóa thành ma nữ Thụy Trâm Dẫn tưởng cô Tư sập bẫy Để dễ tiêu diệt cô Nào ngờ cái vòng cổ mà ông mây cho Lại phát quy tác dụng Á không giết được cô Tư Chỉ có thể trút thêm một hồn ba vé Rồi thao túng cho người một nhà chiến nhau Ai ngờ bạch Thương không tiếc hy sinh đạo hạnh Để giữ mạng cho học trò À có cướp đi hồn vé cũng như không Bây giờ chỉ còn cách chia cho nó một phần yêu khí Quá hình người Giúp ba thế thực hiện kế hoạch Thu hương càng không thấy ngờ Bạch Thương ngày càng liều mạng như vậy Nói đúng hơn là cô ta không có mạng để liều Mà thật chất thì ả cũng nào khác gì bạch thương Ả còn tồn tại đến ngày nay Là nhờ vào sức mạnh từ chính cái đuôi Luyện hóa được từ hơn vạn năm trước Chứ thật ra ả ta cũng chỉ là một phần vía nhỏ nhoi mà thôi Hai ngày rồi không thấy thằng căng đâu của bà Thế và gã Sơn lo chuyện nhà cửa với tượng sắp. Sợ giáng mặt cô nó, bà Thế chỉ lý giải là do thần nữ cho phép nó đi về quê cùng. Thằng nhỏ đã đi trước, côi sóc dọn đường đón thần nữ. Ai vậy mà không một ai nghi ngờ lời nói của ông Tam, còn cho rằng thằng thật may mắn. Chiều hôm đó là tiệc tiễn chân thần nữ, có gã Sơn đi theo hộ tống thần nữ về nhà. Chuyện cô gái này xuất hiện Cho đồ về cũng rất là ly kỳ Cô ta suốt ngày không nói không rằng Cứ ngồi dưới chân tượng sáp Có gương mặt của chính mình mà trầm ngâm Rồi một ngày Cô ta mở miệng nói chuyện Nhưng lại yêu cầu về nhà Nhà cô ấy không phải ở đây Mà xa lắm Ba tế cùng với vài người Thêm mấy đứa con gái trong sớm năng nỉ ở lại Nhưng cô ta vẫn cứ khăn khăn lắc đầu Hết cách Bà Thế mới để cho thần nữ sống đi vậy Nghe nói con đồng cũng đi theo tiễn thần nữ Vài đứa con gái trong sớm xin đi theo cho biết Lúc đầu gã sơn còn ngần ngại Nhưng mà con bộ của gã đi được Mà tụi kia không được đi Thì sẽ có chuyện Nên gã cũng gật đồng Bà Thế càng quan hỷ Như vậy ông cũng an tâm Còn biểu về nhà rủ thêm bạn bè đi càng đông càng tốt Ngày mốt chuẩn bị lên đường Sân nhà ba thế chợ kính, người ta tiễn chân thần nữ, có người còn chảy cả nước mắt. Cảnh tượng hết sức lâm ly bi đát. Đang muội mẫn thì cả đám dừng lại vì có khách. Người tới là cô từ. Cô không nói không rằng, tiến tới trước mặt cô gái kia. Lúc này cả sớm đang quang mang, vì có hai thần nữ sinh đôi giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu áo thôi. Cô từ đưa tay ra. Chào cô Cô gái đối diện không dám nhìn, quay mặt đi chỗ khác. Bởi trong tay cô Tư là một ấn chú, bà Thế cũng kinh ngạc. Con nhỏ này đến cả hồn día cũng không cần. Nó dám vẽ ấn chú triệt hồn diệt phách lên tay. Cả sơn tới giải vậy. Ờ, cô Tư à, thần nữ không quen nói chuyện với người lạ. <cười> có thể mới người đây thì không quen. Nhưng tôi thì cô ấy quen đó. Tôi nói có đúng không Trân Cô Tư đột nhiên gọi tên mình Cô gái kia giật thoát người lên một cái À không Phải gọi là Hương mới đúng chứ Thu Hương Có đúng vậy không ba thấy Cô Cô không được gọi tên tục của thần nữ Mai cho thần nữ của ông Tên là Thu Hương Nếu như giống tên bà thầy của tôi Thì nãy giờ tôi phá bức tượng sáp Diệt cái kẻ giả mạo này lâu rồi Nghe tới đây cả sớm xôn xao Chuyện cô Tư Trân phá miếu thờ Không ít lần bà con đã chứng kiến qua Họ cũng sợ cô Tư làm thật Bà Thế trợn mắt lên Còn chưa kịp mở miệng nói Thì cô Tư đã nói trước Trước đó ông từng quỳ lại gọi tôi là thần nữ Bây giờ vẫn vậy thôi Ông lại cô ta chẳng khác nào Ông đang lại cái bóng của tôi Nè Cô không được xúc phạm thần nữ Là do lúc trước tôi nhìn lầm cô thôi Cô đừng có tưởng bở Lầm hay không Thì ông với Tu Hương hiểu rõ Kẻ dai mượn khuôn mặt hình bóng của người khác Mãi mãi là kẻ thất bại Thấy bà Thế và gã Sơn giận dữ Con đồng mới bước lên xoa dịu Cô Tư à Cô đừng có bậy nữa có được không Mày và cả đám ở đây Sắp vô cái hang cọp rồi mà còn ngu Tao không có xí vô chuyện của mày đâu Chỉ là tao không muốn cả đám con gái trong sớm này Vì cái sự ngu ngục của mày mà bị hại thôi Nè Bà đừng có quá đáng nha Tôi nhịn bà với thằng Liêm nhiều rồi đó Không nhịn thì mày bằng cái gì tao Bởi hỏi sao thằng Liêm nó chơi mày Gặp tao tao cũng chê Bà Bà thì khen ai bao giờ Cô Tư lắc đầu hết nói nổi Cô đứng dậy rồi nói toan Nói nhiều mất hay Tôi nói cho bà con được rõ Bà con tự đem con gái mình vô hang cọp rồi đó Cô Từ lại chỉ qua Ở đàn bà có gương mặt giống mình Đi theo con nhỏ này Là một đi không trở lại Có thấy thằng căn hai ngày nay nó mất tích chưa Đi đi Trời mất tích luôn như đó đó cụ Từ bước qua phò tượng sắp Thu Hương à Bạch thương nhờ tao chuyển lời tới mày Món nợ mày cây ra Bạch Thương sẽ không bỏ qua Còn đây là lời khiêu chiến của tao Thứ yêu quái Cô Tư thẳng chân đạp một cái thật mạnh Tượng sáp kiên cố nghiêng ngã Con động nhanh tay kéo cô thần nữ sống đi chỗ khác Cái tượng sáp đổ sập là mấy khúc Mấy mâm đồ ăn bị đè nát ngủ ngang Cô Tư trời đi trong sự ngỡ ngàng của cả đám Vì cô dám phá quỷ tượng thần trước mặt họ Nhất là ba thế Vì ông biết chính cô Tư đang giữ hồn thằng căn Bàn tiệc tan nát Thì tiệc Tùng gì nữa Ai về nhà nấy Hẹn nhau ngày mốt đưa thần nữ về nhà Khi trong nhà chỉ còn mỗi ba thế Thu Hương hiện ra tức giận Dám kiều chiến với tao Hai ngày sau tiếng thần nữ lên đường Cũng là ngày tao tiến cả nhà mày về với các bụi Ba thế à Sẵn sàng cho cuộc chiến đi Dạ, thưa chủ nhật Cô Tư quay về nhà Bà Thương hỏi tình hình ra sao Cô lắc đầu chặt lưỡi không thôi Cô khiêu chiến rồi Thầy hai nghe được lại rời Mày dám khiêu chiến sao Mày có biết đó là ai hay không Là ý của tôi đó Không phải ý con Trân Bà Thương xác nhận chính cô là người khiêu chiến Bản thân Hương cũng không muốn kéo dài cái chuyện này Chỉ bằng kết thúc nó sớm đi Bà Thương nhìn Tư Trân Chúng ta chỉ còn 2 ngày thôi đó Ừ tôi biết mà Có tự tin không? Không Nhưng mà có bà Chuyện gì tôi cũng không sợ <cười> Đi thôi Bà Thương dẫn cô Tư vào ảo cảnh Thầy hai theo sao Thầy lo lắng lắm 200 năm đạo hạnh trong xác người phạm Không dễ dàng gì có thể chuyển hóa được vận dụng từ cơ thể người thường càng khó hơn Điều này khiến cho cả cô Tư và Bạch thương vô cùng khó chịu Và đau đớn như bị hàng vạn kim châm Chỉ còn có 2 ngày Không biết có được hay không đây Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên có truyện Nối lại duyên tiền kiếp là phần tiếp theo của series về cô thầy pháp từ trần qua những sáng tác của Bạch Cúc. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai để chúng ta cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.